Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào Được phát duy nhất trên kênh youtube MC Nguyễn Thành Hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha Quyền 4 chương thứ 336 Chào tư biệt Hòa thượng Quảng Hiếu dường như Đang sợ hãi điều gì đó Nhìn thấy tờ giấy hóa thành cho rồi Liên vội vàng rời khỏi tiểu lầu về cao tăng đổi danh nhiều năm này thậm chí còn không vào cung, chỉ phái đệ tử đến hoàng cung truyền lời, cớ nói rằng sen doi gươm cao tầng huyền trang thời thái tông đến thiên chúc thành một bộ kinh Phật nguyên thủy. Lý do thoái thác này à nghe cũng không chấp nhận được. Nhưng đến khi muốn tìm Quảng Hiếu hỏi cho rõ ràng, mới phát hiện ra rằng tìm kiếm khắp toàn bộ kinh thành cũng không thấy người đâu. Tỷ tắc Võ Mị đành nhận được là Quảng Hiếu đại sư Thay mình mời mấy người ngô miễn quý bất quý Vào cung nhận phong thưởng Kết quả không biết bọn họ nói gì với nhau Mà không lâu sau đó Người ta thấy hòa thượng Quảng Hiếu Thất hồn lạc phách chạy ra khỏi tiểu lầu Chuyện hòa thượng Quảng Hiếu mất tích Hẳn là có liên quan đến mấy người ngô miễn quý bất quý Mà bọn họ cũng không phụng lệnh vào cung nhận thưởng Vào mỉ nương lại phái người đến mời Nếu quý bất quý nói không nghe Quảng Hiếu nói gì Về chuyện vào cung nhận thưởng Ở nơi hiện tại đang đúng vào thời điểm mấu chốt Bọn họ hấp thu tinh hoàn nhật nguyệt Để tu luyện Không tiện vào cung Trân quốc với cả hộ quốc chân nhân gì đó Xin ghi tạc trong lòng Bọn họ là người tu hành Không tiện tiếp nhận phong thường của đế vương nhân gian Thời mấy vị cao nhân Đều không nhận phong thường Vào mịn đường đành phải thôi Thái hậu lại cho xây Một tòa đạo trang bên cạnh hoàng cung Mời Ngô Miễn và Quý Bất Quý đến chủ trì Có điều mấy vị cao nhân Không khác gì thần tiên sống này Vẫn cứ không nề mặt Lần này Quý Bất Quý lời không thèm để ý Quan viên lễ bộ đến mời Thả nước con trai nhặt nhà mình ra Đám quan viên bị tên thổ lỗ Máng trời một trận Chạy muốn tuột ca quân Từ đó về sau Thái hậu dường như bỏ quên luôn những người này Không còn nhắc đến Việc mời gọi hay ban thưởng gì nữa Mà mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý và sống trong nhà Trình Giảo Kim, thỉnh thoảng còn theo Long Trình ra ngoài đi khắp kinh thành, như để nhắc nhở vị võ chiếu đang ở trong cung kia rằng bản họ đang ở trong phủ của vương Trình Giảo Kim, về xong được nghỉ đến chuyện có ý đồ gì với lão Trình. Ngày tháng như vậy trôi qua 2 tháng, trong khoảng thời gian này, Trình Giảo Kim và Thái hậu đều phái người đi dò la tin tức của Lục Phục Kỷ và Quy Trần, được cho sao vẫn không thu hoạch được gì cả. Bất kể là đối với Thái Hậu Võ Mỹ Đương Hay bất kỳ ai khác Chỉ cần hai tên đó còn sống trên đời ngày nào Thì ngày đó bọn họ Vẫn chưa thể thả lòng được Ai biết khi nào bọn chúng sẽ đột nhiên xuất hiện Trong Hoàng Cung gây rối Bây giờ còn ngô miễn và quyên bất quý Ở trong Kinh Thành Ý ra còn có chút tác dụng uy hiếp Cứ như vậy Lại nửa năm trước qua Kể từ trận Đại Loạn trong Kinh Thành Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng với hai con yêu quái, thêm cả sĩ Đào Nghị Quảng Trị vừa luôn tạm trú ở Trường An. Bản họ chưa đợi được tin tức của Lục Vô Kỵ và Quý Trần thì trước tiên đã gặp phải hai vị khách không mời mà đến. Trập tối một ngày nọ, trong nhà Trình Giảo Kim đang chuẩn bị dùng bữa tối, chợt thấy quản gia chạy một mạch đến bên cạnh Song Vương Trình lão tứ bẩm báo: "Điện hạ, cổng có hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hỏa Sơn cầu kiến." Nói là Mới chào từ biệt hai vị tiên trưởng ngô miễn Và quy bất quy chỉ giáo kim nghe thấy Hai vị đại phương sư tới từ biệt Vội vàng nói với quản gia Cái gì Hai vị đại phương sư đến chào từ biệt đó mau đi mời Thôi thôi để lao trình ta tự mình đi Chuyên vương lệnh của ta Vương phủ mở rộng cửa Lê nhạc nổi lên Bồn vương đích thân Đi mời hai vị đại phương sư vào phủ Em trai ngốc Có ông đây cùng các vị trưởng bối của ngươi ở đây Người không cần đi ôm đùi Quảng Nhân và Hòa Sơn Nhìn thấy trình rào kim Thay một bộ vương bảo mới toanh Chuẩn bị ra ngành đón hai vị đại phương sư Bạch vô cầu liền thấy chua lòng Yêu vương ngoài cười Trong không cười Liếc nhìn em trai kết ngước của mình Tiếp tục nói với gã Ở đây có bao nhiêu là đùi Có cái nào không to hơn Đùi của Quảng Nhân và Hòa Sơn <cười> Xem đại ca nói kìa Lám trình ta không phải là đang muốn giữ thể diện cho cha Và ông trẻ của chúng ta sao Trình giáo Kim cười lớn Làm mặt xấu với bách vô cầu Rồi vừa đi ra cổng vừa nói Hơn nửa năm Không có tin tức của hai vị đại phương sư Nếu muốn rời đi Thì cứ tự mình đi đi Còn phải khách giáo đến chào từ biệt làm cây dày lao trình ta nghĩ đến lúc nhỏ Có đám bà con nghèo Trong nhà hết cái ăn Lại chạy đến nhà ta Nói cái gì mà Sắp đi khai hoang vỡ đất là thế nào cũng là họ hàng Có tiền thì cho hai đồng Không tiền thì cũng cho Nửa thằng chấu cám Lấy tiền và thức ăn rồi Cũng có thể đi thật đâu Ồ chẳng phải là hai vị đại phương sư đây sao Cần do nào đưa hai vị đến nhà Của lão chính ta vậy Thăng Đơn vị đo thể tích Của các loại hạt ngũ cốc lương thực Một thằng bằng 1 lít Một lúc sau Trình Giọc Kim quay trở lại sành chính vì đại phương sư Quảng nhân và Hòa Xơn đi theo phía sauảng nhân không khác gì so với nửa năm trước con Hòa Sơn bên cạnh ông ta thì thần sắc có vẻ hơi ốm yếu trở thành Ngô miễn và quý bất quý hay vì đại phương sư lần lượt hành ban lễ với từng người lại khai khí mây cầu với quảng Trị đứng một bên quảng Trị Tiên sinhh về đất liền khi nào vậy không có thầy trò chúng ta lại còn may mắn gặp được quảng Trị Tiên sinhh trước lúc đi xa Như lời này nói ra, tuy rằng thân thiết, nhưng quảng nhân nói gần nói xa, còn thêm xưng hô tiên sinh Kem xa so với lúc quảng trị đi theo ông ta. Hai vị phương si lớp trước quảng đều tự giác kéo giãn khoảng cách với đối phương. Quảng nhân gửi muốn đi gặp đại phương sư từ Phúc Hạ. Không đợi hai phương sĩ si lớp trước quảng khai khí với nhau, quyền bất quỳ đắc cười kha khà lên tiếng góp chuyện. Ông già dừng một chút mới nói tiếp. Không phải nói là không có lệnh của Đại Phương Sư Tử Phúc Quảng Nhân người không thể đi gặp lão ta sao Sao vậy Vì Sư Tôn kia của chúng ta cho gọi hả Đại Phương Sư vẫn chưa bán pháp chỉ cho phép Quảng Nhân có thể bái kiến Khi Quảng Nhân ra nói lời này Về mặt lại hoàn toàn tương phản Thể hiện rõ ràng Rằng Sư Tôn đang rất muốn gặp mình Dừng một chút Ông ta liếc nhìn hòa sơn bên cạnh Lại nói tiếp Có điều lần này Nhờ phúc của Hòa Sơn Do pháp chỉ trước đó xuất hiện biến hóa Hòa Sơn phải quay lại Xin chỉ thị của đại phương sư còn nên sửa đổi pháp chỉ hay không Quảng nhân đi theo làm nhân chứng Lần này không thể hoàn thành pháp chỉ Đều không phải là lỗi của thầy cho chúng ta Người thế này Gọi là nhờ họa được phúc đấy nhỉ Lúc này Bách Vô Cầu không nhìn được chen vào một câu Yêu vương tiếp tục nói Một cặp từ phúc Thì các người cứ đi đi Chúng ta đã gặp ông ta bao nhiêu lần rồi À ngươi khỏi cần phải khoe khoang Bệ hạ thư lỗi Quảng nhân nghĩ đến sắp được gặp đại phương sư Trong lòng không khỏi có chút đắc ý Quảng nhân bị bách vô cầu Giao huấn một trận Thì khẽ mỉm cười Không thèm để ý mà nói tiếp Nhưng lần này trước khi rời khỏi đất liền Quảng nhân còn có một số chuyện Mới làm phiền các vị Ông này đang nói gì nhỉ Em trai ngốc à Đây là đám bà con nghèo Mà ngươi nói đấy phải không Mày vô cầu nghe thế thì cười ha hà, hà nói tiếp <cười> giờ chúng ta Không cần khách sáo như vậy Quảng nhân ngươi nói xem Lại định đổ vào chúng ta cái gì nữa đây Muốn chỉnh chết ai Trong lòng không nắm chắc Nên tính đường lôi chúng ta ra mặt thay ngươi Sau đó lại tìm cơ hội Chơi chết chúng ta Bê hà hiểu lầm rồi Lần này quảng nhân đến thăm Chỉ là hỏi xem Các vị có lời gì Mới Quảng Nhân truyền lại cho Đại Phương Sư không Quảng Nhân vẫn cứ mỉm cười Tiếp tục nói Chắc hẳn Đại Phương Sư Cũng có dặn rõ các vị một chuyện gì đó Nếu như thuận tiện Quảng Nhân đang nói nợ chừng Quý bất quý đột nhiên đến cạnh ông ta Lấy ra bản dập của quận Thè Đồng Mượn từ chỗ ngô miễn Đưa nó vào tay Quảng Nhân rồi nói Đại Phương Sư đến thật đúng lúc Ông giả ta đúng là có chút chuyện là Phải làm phiền hai vị Đại Phương Sư Đây là bản dập mà ông giả ta vô tình có được Nhờ đại phương sư thay ông giả ta Đưa nó cho đại phương sư tử phúc Trong khi quý bất quý nói chuyện Sao mặt của Quảng Nhân trở nên khó coi Thế ông giả không hề né tránh mình Ánh mắt đại phương sư không tự chủ được Nhìn vào bản dập Chỉ mới đọc lướt qua một lượt Sao mặt đại phương sư Quảng Nhân Đã vô cùng khó coi Tuy nhiên chỉ thoáng qua một chút Rồi lập tức trở lại bình thường Quỷ sư huynh Người lấy được bản dập ở đâu? Quảng nhân hít sâu một hơi. Nội dung trên đó đúng là pháp môn nghịch chuyển tác dụng của thuốc trường sinh bất lão. Chuyện này chỉ có ông ta và đại phương sư từ phúc biết. Ông giả này làm sao biết được? Đại phương sư trước khoan hỏi ông giả ta lấy bàn dập từ đâu? Có vẻ được cái này là chính xác, phải không? Quyền bất quỳ cởi một chút, tiếp tục nói với hai vị đại phương sư trước mặt. Ông giả ta phải vất vả trăm cây ngàn đắng Mới lấy được bản dập này Đại phương sư Quảng Nhân ngươi Không thể nào chỉ hỏi một câu Mà ông giả ta nhất định phải đáp nhỉ Có điều cũng được nói Là ông giả ta không để tình Đại phương sư Quảng Nhân Muốn biết thì phải dùng cái gì để đổi chứ Ông giả ta thấy pháp chỉ Mà đại phương sư tử phúc ban cho Hòa Xuân Miễn cưỡng Có thể đem ra trao đổi được đấy Thứ hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Xuân Đeo chậm mặt không lên tiếng Quyên bất quy cười kha kha Đơn giản nói tiếp Bọn gì ông giả ta Tổ biệt pháp trị của tử Phúc Là để cho hai vị đại phương sư ra tay bình định Đưa vận nước trở về quý đảo ban đầu Được sau đó Khi đại phương sư Hòa Sơn nói về cây chết của lục vô Kỵ Đã thấy trong chiêm tổ So sánh với cây chết của hắn trên thực tế Ông giả ta Mới nhận ra rằng Mình nghĩ sai rồi Nói đến đây Quyên bất quỳ đưa mắt điên Hòa Sơn vẫn còn ốm yếu, cười một chút rồi tiếp tục nói. Đại về kết quả bó toán xuất hiện sai lệch, dẫn đến lục vô kỳ không chết, đại phương sư Hỏa Sơn cũng sống lại. Bây giờ ông già Tam mới hiểu được là đại phương sư Hỏa Sơn đã dùng chiêm tổ hai lần, lần đầu tiên là làm cách nào để có thể khiến đại phương sư Quán Nhân lại nhận mình làm đệ tử, gieo quẻ ra kết quả rất thú vị. Muốn thằng bé Hỏa Sơn này dùng bệnh đổi lấy Hiện tại xem ra Hiệu quả không tội Mặc kệ người có chết hay chưa Ê nhận thân phận thầy trò Đã lại xác lập lần nữa Chuyện Hòa Sơn đến tìm từ phúc Cũng là dựa theo kết quả ra khỏe lần đầu tiên Chỉ khi đến gặp vị sư tôn kia Của ông giả ta Mới có thể dẫn phát Những chuyện xảy ra tiếp theo Nhưng mà những chuyện phía sau Lại có đến quá nửa Là kết quả của lần bói thứ hai Phải không Ông già Chả một chút Tại sao lại là hai lần bói toán Lâu này Bành vô cầu nghe ra trong lời nói của Quy Bất Quy Có gì đó sai sai Lập tức ngắt lời cha ruột của mình Lại hỏi tiếp Ông này nhớ cha Đã nói mỗi người Chỉ có thể sử dụng mai rùa một lần dựa vào đâu Mà Hòa Sơn có thể sử dụng hai lần dựa vào việc ngã là đại phương sư à Hay người tóc đỏ có đặc quyền còn trai ngốc à Ý của ông già ta là mỗi cái chiêm tổ chỉ có thể sử dụng một lần. Cái chiêm tổ mà hòa sơn dùng để bói lần đầu, không phải cái ở chỗ từ phúc. Đó đến đây, quyền bất quỳ cười tưởng tìm, lướt nhìn hòa sơn bên cạnh quảng nhân, tiếp tục nói. Bởi vì pháp chỉ của đại phương sư từ phúc yêu cầu, người ở chỗ lao ta lại bói toán thêm một lần nữa. Cái ông già ta muốn biết chính là kết quả lần bói toán thứ hai. Người văn đền đi hỏi Đại Phương Sư Tư Phúc thì hơn Về mặt hòa sơn không chút cảm xúc Lớt nhìn ông già nói tiếp Ta không hoàn thành pháp chỉ Phải quay về chịu phạt Mà việc không hoàn thành được pháp chỉ Cũng ít điều liên quan đến mấy vị Không thì hay là các vị Cùng ta và Đại Phương Sư Quảng Nhân Đi gặp Đại Phương Sư Tư Phúc Công tiện thay chúng ta san sẻ một ít lỗi lắm Lộc ăn thịt Không nghĩ tới chúng ta Bây giờ bị đánh lại muốn lôi kéo chúng ta Phải chịu công ngạc Bách vô cầu nhổ tuệm một cái Về phía hòa sơn tiếp tục nói Người có gan thì lôi ông đây đi cùng sẵn tiện ông đây tính toán hết nợ đần suốt mấy năm nay Để xem tử phúc nhà các người nói gì lúc trước là ai cứ động một cái Là mò đến nhà chúng ta Cầu xin làm này làm kia Đợi đến khi mọi chuyện xong xuôi Là lập tức trở mặt Tốc độ lật mặt của hai người các người Còn nhanh hơn kỹ nữ cải quẩn Trước khi hành sự Thì ca ca nọ đại ra kia Xong việc thì đuổi cút cho nhanh Đừng càn trở bà đây Buôn bán tiếp Mấy câu nói khiến sắc mặt tái nhật ôm yếu Của Hòa Sơn trở nên đỏ mừng như màu tóc Đại phương sự tóc đỏ Bất chấp việc thực lực của mình Không bằng con yêu quái này Cũng không quan tâm đó Có phải là yêu vương hay không Hùng hồ muốn sông tới liều mạng với bách vô cầu Yêu quái Người nói ai là kỳ nữ Nhìn thấy hỏa sơn và bách vô cầu Càng nói thì không khí càng nồng nặng Mùi thuốc nổ Quảng nhân và quy bất quý Vội vàng can lại đệ tử và con trai của mình Đại phương sư tóc bạc Tra lại bàn dập cho quy bất quý Mìm cười nói Thầy cho quảng nhân xin cáo từ tại đây Chuyên về bàn dập Quảng nhân không dám giấu giếm Nhân định sẽ nói với đại phương sư từ phúc Vẫn mong quý sư huynh thư lỗi Đại phương sư không cần khách khí. Ông già ta biết người nhất định sẽ nói. Quỳ bất quỳ cười khả khả tiếp tục nói. Không lâu nữa mấy người chúng ta cùng sai đến gặp đại phương sư từ phúc nhà các người. Thuận tiện hỏi thăm xem cùng diện rối loạn này nên là xử lý thế nào. Để lúc đó đại phương sư quảng nhân tuyệt đối đừng khách khí. Cứ đến tìm mấy người chúng ta giúp đỡ. Còn trước mắt chúng ta đường ai nơi đi. Về sau có thể không gặp mặt Thì tốt nhất là không gặp Tiên nhất lễ lạt Còn nhớ đến lão sư huynh này Thì sai người gửi chút lễ vật tỏ lòng thành là được Không cần tự mình tới Quảng nhân cũng có ý này Vậy xin phép không quấy giấy nữa Đại phương sư tóc bà khẽ mỉm cười Xoay người cùng với hòa sơn Rời khỏi vương phủ của trình rào kim Vừa rồi lúc mấy người bọn họ đấu võ mồm Trình rào kim không dám xen miệng để cho hai vị đại phương sư đi rồi Gã mấy thận trọng Nói với cha nuôi của mình Lào nhân ra ngại Nói trở mặt liên trở mặt Con trai vẫn có chút khó tiếp thu Nói thế nào thì hai người bọn họ Cũng được gọi là đại phương sư Cho đại phương sư một chút mặt mũi đê Giảo Kim bà Người như vậy là vì chưa nhìn thấy Lúc đại phương sư không biết xấu hổ Trông như thế nào Quyên bất quỳ cười khả khả một tiếng nói tiếp Năm đó Người làm hại đồng minh bắt nạt những người nhỏ hơn, nói tới cũng không thấy mất mặt, nhưng người cũng không bắt nạt mãi một đối tượng mà phải không? Bây giờ Trang Grey đây không nói quyết tuyệt như vậy, lúc sao lão già Tư Phúc kia mà lại hạ phóc chỉ gì, động thái đầu tiên của thầy trò bọn họ chính là chạy đến tìm chúng ta hỗ trợ. Ông già ta năm đó cũng không làm được chuyện như vậy đâu. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, Quay đầu nhìn về vị trí Quảng Nhân và Hòa Sơn Vừa đứng đó Làm bầm tự nhủ Đừng nói đi cũng phải nói lại Ông già ta vẫn có chút tò mò Giúp cuộc pháp chỉ của từ phúc là gì Là ta thật sự Dám động đến vận nước sao Chưa đọc quý bất quý muốn dùng trình rào kim Thử nghiệm một phên Xem xem động vào vận nước Thì sẽ xảy ra chuyện gì Có điều được con nuôi của ông già sống chết Không chịu cắn câu Lại không tìm được ứng viên nào phù hợp hơn Nên ông già đành phải bỏ cuộc Lúc trước phai phương sĩ còn tồn tại Việc nhúc tay vào vận nước Là đại kỳ tuyệt đối không thể phạm vào Sau ngày lúc ấy Trong triều đình các nước Cũng đều có bóng dáng của phương sĩ Vậy thì cái gọi là Thao túng vận nước Rốt cuộc là gì Đến đầu mới là giới hạn cuối Đại phương sư tử phúc Có thể nói rõ ràng được sao Ngay cả quy bất quý danh man đưa quỷ Cũng không làm rõ được Bởi vì võ mỹ nương sử dụng chiêm tổ Làm xáo chuộn vận nước Để tử Phúc muốn cưỡng chế đưa nó trở lại như ban đầu sao Thế thì có khác nào Đang thao túng vận nước đâu Giúp quật lao ta đa ban cho hòa sơn Pháp trì gì Quỷ bất quỷ nghĩ tới nghĩ lui Và không thể đoán được huyền cơ bên trong Dù không đoán được nội dung pháp chỉ là gì Nhưng ngày tháng qua Cũng vẫn phải sống tiếp Nhưng ngày tiếp theo Mấy người ngô miễn bất quỷ bất quý Tiếp tục sống trong vương phủ của Trình Giáo Kim. Trong mấy năm này, triều đại lại xảy ra vài chuyện lớn. Tân quân Lý Hiển chỉ làm hoàng đế được nửa năm đã bị Thái hậu võ Mỹ Đương phế chuất. Sau đó, đưa em trai của Lý Hiển là dự vương Lý Đán lên ngôi. Tuy nhiên, hoàng đế Lý Đán ở ngôi chưa đầy một năm thì cũng bị mẹ mình phế chuất. Sau đó, tiểu nhà đầu võ chiếu nhà họ võ năm nào đã tự mình lên ngôi. Trở thành nữ hoàng đế đầu tiên từ trước đến nay Còn tự đặt cho mình một tên khác là Võ Tắc Thiên Lập ra nhà Võ Chu Ngày Võ Tắc Thiên xưng đế Đã mời xong vương Trình Giáo Kim Và mấy người ngô miễn quý bất quý đến dự lễ Nhưng làm sao ngô miễn và quý bất quý Có thể dinh liếu đến sự hỗn loạn vận nước như vậy Chỉ là Trình Giáo Kim Thần kiềm hai Tước Lưu Vương Và Đông Hải Vương Không đi thì không hợp lễ nghĩa cho lắm Nhưng lão trình năm đó Hai tay nhường lại thiên hạ cho ly ra Nay lại bị một thái hậu trong hậu cung Đoạt lấy giang sơn Trong lòng trình giáo kim Bắt đầu cảm thấy không đáng Từ trong cung truyền lệnh ra rằng Nữ hoàng đăng cơ là sự kiện trọng đại nhất thiên hạ Các đại thần cho dù có bệnh nặng Cũng phải được khiêng vào cung chứng kiến buổi lễ Cuối cùng vẫn là quy bất quý Này ra một ý Trong ngày võ tắc thiên đăng cơ Trong vương phụ của trình giáo kim Đột nhiên tổ chức tang lễ. Song vương điện hạ trình giảo kim đột ngột qua đời vào buổi sáng cùng ngày. Nư hoàng võ tắc thiên đăng cơ. Người chết rồi thì không thể đưa vào cung dự lễ đâu nhỉ. Biết tin trình giảo kim đột ngột qua đời. Võ tắc thiên đang ngay lập tức cờ người đến phung viếng. Người đợt phai tới đích thân kiểm tra thi hại trình giảo kim. Xác nhận xong vương điện hạ thật sự đã chết. Mới vội vàng quay trở lại hoàng cung phục mệnh. Thế là sau khi nữ hoàng vót tắc thiên xưng đế, sau ân chỉ đại giá thiên hạ, thì thánh chỉ đầu tiên ban ra là truy phòng một loạt chức vụ chính thức cho song vương điện hạ trình rào kim, được hưởng ân điển đưa vào thờ cúng trong hoàng miếu. Tuy nhiên ngay lúc thánh chỉ được đưa đến vương phủ của trình rào kim, trong vương phủ lại truyền ra một tin tức khác. Được sự cứu chữa tận tình của quý bất quý tiên trường, song vương điện hạ trình rào kim đã sống lại tin tức truyền đến tai Võ Tắc về nữ hoàng này tức đến lộn cây bàn. Địa mạt mấy vị thần tiên sống ngô miễn quy bất quy đang tạm trú trong Trình Vương phủ. Nữ hoàng Võ Tắc không làm khó Trình Giảo Kim, cho đi sống lại, vẫn cho lão Trình tiếp tục sống an nhàn với bằng lộc của hai tước vương gia, để tránh đại sinh mâu thuẫn khi gặp nhau. Võ Tắc Thiên còn ban chiếu chỉ, nghe cho Song Vương điện hạ tuổi già sức yếu, Miễn cho gã không phải lên chiều mỗi ngày lao Trình cũng coi như Đợi một thân thoải mái Mỗi ngày hoặc là cùng ngô miễn Và quy bất quy Ở trong phù dài sâu Hoặc là dẫn bách vô cầu và trong nhậm tam Ra đường uống rượu vui chơi Sống như ngày tháng an nhàn tự tại cơ thế lại qua hai năm nữa Vẫn không có tin tức gì Về lục vô kỵ và quy trần Trái tim luôn treo trên cổ hỏng Của võ tắc thiên bắt đầu dần dần thả lỏng Tuy điên sự kiện yêu quái náo loạn thành Trường An năm đó, bị lưu truyền trong dân chúng, càng ngày càng lợi hại. Mặc dù nữ hoàng đã hai lần hạ chỉ không được lan truyền những tin đồn như vậy, nhưng chỉ bọn 2 tháng sau, câu chuyện về yêu quái ở thành Trường An lại được thêm mắm dặm muối, lan truyền rộng rãi. Từ sự đên này đều như vậy, thông tin càng không được phép truyền bá trong dân gian thì lại càng được truyền bá rộng rãi hơn. Tần mới lên ngôi không thể thật sự đại khai sát giới, cuối cùng võ Tắc Thiên ra một cách làng tránh, đó là rời đô đến Lạc Dương. Vonzi từ lúc thay triều đổi đại đã không đến ở lại Cố Đô. Nay có thêm lý do này, mà kẻ tín đồ lan truyền rầm rộ trong thành Trường An, hoàng tọa trấn ở Đông Đô Lạc Dương, kể cả có phái quân đi đại khai sát giới thì vẫn có thể tránh được cục diện kinh đô hỗn loạn. Thế là Văn Võ ba quan toàn triều Đều phải theo nữ hoàng về Lạc Dương Ngay lúc quản gia đánh tiếng Do hỏi Trình Giáo Kim Có muốn đi theo hay không Thái giám thân cận của Võ Tắc Thiên Đã tới cửa truyền chỉ Nội dung trên thánh chỉ vẫn như cũ Rằng niệm tình Trình Giáo Kim Tuổi tác đã cao Cho phép gác tiếp tục Ở lại thành trường an Trấn thủ cố đô Được thánh chỉ như vậy Trình Giáo Kim Hiển nhiên Là vui mừng khôn xiết Lúc đầu khi chắp tay Nhưng lại thiên hạ Gà chưa bao giờ nghĩ tới cuối cùng Sẽ lại để hời cho một phụ nữ như thế này Ít nhất bây giờ Không nhìn thấy hoàng đế Và quan lại của Tân Triều Sẽ không phải lọ buồn bực khó chịu Vào ngày Vóc Tắc Thiên Mang theo hoàng thất Và văn võ Bá quan Rời khỏi cô đô Trường An Mấy người ngô miễn quý bất quý Một lần nữa cam chốt trên tiểu lầu Đời bọn họ đã từng chứng kiến Cảnh tượng Thái hậu Vóc Tắc Thiên Mang theo hoàng thất lý thị Trở lại kinh thành Sau sự kiện yêu loạn trường an Bên cửa sổ vẫn có bản tiệc Mọi người ngồi xem không cảnh Đoàn người rời thành náo nhiệt bên dưới Chỉ khác một chút so với lúc đó Bản tiệc bên cửa sổ lần này Có thêm song vương trình Giạo kim Bây giờ trên đường phố Tràn gặp cấm vệ quân của Tân Triều Vì phòng ngừa Người họ lý ra tay ám sát Dân chúng ra đường xem náo nhiệt Đều bị đuổi về nhà Như nhà dân hai bên con đường Bắt buộc phải đi qua khi ra khỏi thành cô bị phá hủy hết trong đêm so với lần hồi kinh vui mừng năm đó bảo không khí trong lần vóctắci doan này loán thoáng mang theo một vẻ túc mộc nghiêm trang hơn nhiều không lâu sau từ xa đã có một đoàn người chậm ra đi tới trong vòng vây hộ vệ của mấy vạn cấm về quân câu Ngọc Liễn của nữ Hoàng đi qua con đường bên dưới tiểu lầu niệm một đáng cấm về quân dẫn đường rằm dập đi qua. Trình Giáo Kim cười tóc một trận, đặt đôi đuốt trong tay xuống. Chỉ vào cỗ ngọc liễn đang tiến đến ngày một gần nói với đám người ngô miễn quý bất quý. <cười> Nếu sơn biết thiên hạ năm đó, lão Trình dần lại sẽ rơi vào tay người đàn bà này. Thì lúc đó, khi nhà họ võ tổ chức tang lễ, đang ra phải quẩy chốt đục nước lên, cho cả nhà họ võ đều phải rơi xuống nước. Nhận ra thiên hạ giống như bát nước hắt đi, không thể vớt lại được nữa. Quyên bất quỷ cười kha kha Uống một ly rượu với con trai nuôi Rồi nhìn xuống cố Ngọc Liễn Đã đi ngang qua dưới lầu Thông qua khoảng hở giữa các cấm vệ quân Vẫn có thể nhìn thấy Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp Thân khoác hoàng bảo Ông giờ hướng về phía Ngọc Liễn Bìm cười một cái Sau đó liền điện ngô miễn ngồi một bên Vẫn không có biểu cảm gì Nói Đây vẫn là tiểu võ chiếu năm xưa Bị nhà họ võ bắt nạt đấy sao Xem ra, bề người tính đúng rồi, lâu nay ông già ta cũng không dám nghĩ sẽ có ngày như vậy. Mở rời đưa lưu đứng đầu thiên hạ, từ giờ đến nay chưa từng nghe qua. Trong lúc nói chuyện, ngọc liễn bên dưới đã đi qua khỏi tiểu lâu. lúc này, vợ Tắc Thiên ngồi trong ngọc liễn, dường nhìn được tới cảnh tượng năm đó, mình đưa con trai về cung, bất quay đầu nhìn lên. Trông thấy mấy người và yêu nọ, thì khẽ gật đầu với bọn họ một cái. Rốt cuộc đã là nữ hoàng rồi có khác Nam đó còn biết xuống liễn hành lễ Bách vô cầu nhìn ngọc liễn Đã đi ngày càng xa Có chút bực bội tiếp tục nói với cha ruột của mình Biết rõ ông đây là yêu vương Không để ý đến mấy người Thì cũng thôi đi Ông đây là yêu vương À cũng không thèm để vào mắt Cứ trả đấy Ngày sau ông đây trở lại yêu sơn Phải trăm vạn yêu binh yêu tấn Cháu trai Người không thể nói cái gì khác sao Không phải nên sân bò ta làm chú Mà nói ngươi chứ Trên yêu sơn tính cả hai chúng ta Hết thầy ra trẻ trai gái Có đường nổi 20 vạn không Lâu này nhóc nhậm tam cười khúc khích Nói chuyện với bách vô cầu Nhân sân bò ta cũng biết là Cứ thổi phòng lên vậy Nhưng cháu trai à Bản thân ngươi cũng tin rằng Có nhiều yêu binh yêu tướng như vậy sao Về mặt bách vô cầu Không hề tỏ ra dối dám khó xử Hàn vân ngoạc mồm ra nói Ai nói không có nổi trăm vạn yêu binh yêu tướng Ông đây Còn là hải yêu vương nhé Nếu không cạnh nhau với người Thì ông đây suýt chút nữa Đã quên mất còn có hải yêu vương đấy Ông dạ lúc nào chúng ta ra biển một chút đi Ông đây làm vua của chúng nó Lâu như vậy rồi Có phải cung nên thu chút thuế má gì gì đó không nhỉ Lúc lúc này Ông trù tiểu lầu tươi cười đi lên Hành lễ với đám người và yêu Rồi cười nịnh nọt Nó với trình rào kim Điện hạ Bên dưới có đại quản sự của hiệu buôn tứ thủy Ở kinh thành tìm gặp Nó là có chuyện gấp muốn cầu kiến các vị Tiểu nhân không dám tự ý làm chủ Lên bẩm báo với điện hạ Quản sự của hiệu buôn tứ thủy Trình dạo kim cười hỉ hỉ Lước nhìn ngô miễn và quý bất quý Sau đó gạt đầu với ông chủ tiểu lầu nói Cho người lên đây đi Hiệu buôn tứ thủy đúng là Có chút bản lĩnh thật đấy Cứ tưởng rằng ngày hôm nay Chỉ có một mình lão trình ta Có thể đi long nhong ngoài đường Không ngờ người của hiệu buôn tứ thủy Cũng có thể thông hành không trở ngại Có tiền thật là tốt Trình dọc kim biết về quan hệ Của trường bối nhà mình Và hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Để mới không ngăn cản Không lâu sau Mọi người đàn ông trung điên Mặc áo xanh Được ông chủ tiểu lậu dẫn lên Gió rén cẩn thận Đi đến chỗ mấy người và yêu Đang định hành đại lễ Thì bị quy bất quy ngăn lại Nói thẳng luôn Nếu không có chuyện gì nghiêm trọng Thì người cũng không chọn đúng ngày này Đến tìm chúng ta Hai anh em lưu hỉ và tôn tiểu xuyên Đã xảy ra chuyện gì Bẩm lão thần tiên Chủ nhân nhà chúng ta Chuyện tin đến Nhờ tiểu nhân đi tìm mấy vị Qua sự hiệu buôn tứ thủy Ở kinh thành nói đến đây Thì ngầm ngừng liếc nhìn ông chủ tiểu lầu Người nọ tức thời kiếm cớ rời đi Lâu này đại quảng sự mới nói tiếp Bởi vì sự tình nghiêm trọng cấp bách Hai vị chủ nhân lo lắng tin tức bị lộ Cho nên không viết thư Mà chỉ yêu cầu tiểu nhân truyền lời Bởi vì có biết Hai vị đại phương sư quảng nhân Hòa Sơn Có khỏe mạnh hay không Có ý gì Làm sao chúng ta có biết được bọn họ thế nào chứ Ngay hỏi vậy Quy bất quy cao mày Nhìn quảng sự hỏi tiếp Nói thẳng đe Hai người bọn họ xảy ra chuyện gì? Hai vị chủ nhân của các ngươi rốt cuộc muốn nhắn điều gì đây?" Đa Quản Sự đáp một tiếng rồi tiếp tục nói. Chuyện là thế này, hơn 2 năm trước, hai vị đại phương sư đến tìm người của hiệu buôn Tứ Thủy chúng ta ở bên cảng Đăng Châu, nói là muốn lập tức ra khơi. Khi đó đúng lúc gặp một cơn bão lớn trăm năm hiếm thấy, tất cả tàu thuyền đều không dám rời bến. Hai vị đại phương sư Giá giá gấp trăm lần Nếu không không ai cho thuyền đi Hai người bọn họ cuối cùng Chỉ có thể ở bến cảng chờ cơn bão đi qua Ngày đêm đầu tiên Hai vị ấy ở lại bến cảng Chờ bão tan Có người ở ngoài bến cảng Đã gửi cho bọn họ một lá thư Hai vị đại phương sư vừa đọc thư xong Thì vội vàng rời khỏi bến cảng Trước khi đi Còn yêu cầu quản sự bến cảng Chuẩn bị một con thuyền lớn Đã khi nào bọn họ xong việc Sẽ quay lại lên thuyền ra khơi Nhưng quản sự Bến Cảng đợi một mạch đợi liền 2 năm. Đó đến đây, quản sự dừng lại một chút. thế không có ai hỏi tại sao lại đợi những 2 năm. Hàn ta nói tiếp. Ban đầu quản sự Bến Cảng ghi rằng hai về đại phương sư xử lý công việc không như ý để không báo cáo với hai vị chủ nhân. Cho đến cách đấy một tháng, Bến Cảng thay đổi quản sự mới. Người này cảm thấy có gì đó không ổn để đã báo lại với hai vị chủ nhân. Lâu này Quy Bất Quy lên tiếng ngắp lời Đại Quảng Sử Ông giả ta điền ra rồi Bà lĩnh ăn vả của Quảng Nhân và Hòa Sơn Đã đạt đến cảnh giới mới rồi Không ra mặt Cũng có thể kéo chúng ta vào Nghe tin hai vị Đại Phương Sư Có thể xảy ra chuyện gì đó Người lo lắng nhất chính là Phương Sĩ Đạo Nhĩ Quảng Trị Dù sau năm xưa Hàn Công Tường đi cùng hai vị Đại Phương Sư mấy năm Nghe vậy liền lo lắng hỏi Quảng sự Thế hai vị chủ nhân đã cho điều tra chưa có tin tức gì không toàn bộ Bến cảng Đăng Châu và các cửa hàng thương đội của hiệu buôn Tứ Thủy ở xung quanh để ba tay điều tra kỹ lưỡng những hai vị đại phương sư dường như đã hoàn toàn bốc hơi không cho ra được chút dấu vết nào vì đại quả sự này mới nhận được mật thư của hai vị chủ nhân cách đây không lâu yêu cầu ông ta ngành ngóng tin tức của hai vị đại phương sư trong thành trưởng An Sáng nay ông ta mới nhận được tin tức Từ chủ nhân Biết được nguyên nhân lúc trước Phải tìm kiếm tung tích hai vị đại phương sư Đại quan sư cười khổ một tiếng nói tiếp Hai vị chủ nhân Mới hỏi thăm y tứ của các vị thần tiên sống Dạng nên trực tiếp thông báo Cho đại phương sư tử phúc Hay là các vị điều tra thêm một chút à Nếu các vị thần tiên sống Ngại phiền toái Hai vị chủ nhân sẽ lập tức Đi bẩm báo với đại phương sư Có cái gì mà phải chăn chờ Đi tìm từ phúc ngay và luôn Chúng ta không phải là cha của Quảng Nhân và Hòa Sơn Bọn họ cũng chưa từng tận hiếu với ông đây Ông đây dựa vào đâu Mà phải quan tâm đến bọn họ Không đại quý bất quý Hay quảng trị trả lời Bánh vô cẩu đã dành trước nói mấy câu Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp Để nói chuyện với Liêu Hỷ Và Tôn Tiểu Xuyên nhà các người đi Có nhiều người chưa từng tới đây Có nhiều mấy người chúng ta chưa từng nghe thấy gì hết Rất khoát Coi như Quảng Nhân và Hỏa Sơn Chết luôn rồi đi Đại quản sư đương nhiên Sẽ không đem nguyên văn quay về báo cáo Ông ta cười gợn một tiếng Điên qua Quý Bất Quý và Quảng chỉ Rồi ngập ngừng nói Tiểu nhân cơ hội âm như vậy Hay là các vị thần tiên còn có ý gì khác à Quý sư huynh bất luận thế nào Thì người và Quảng Nhân Cũng từng là sư huynh đệ một thời Để mặt Đại Phương Sư Tử Phúc Có phải chúng ta Cùng đến điều tra tùng tích của hai vị đại phương sư Lo lắng quy bất quý Cũng có ý tưởng giống như bách vô cầu Quảng trị vội vàng khuyên vài câu Dừng một chút Hắn tiếp tục nói Điều tra một chút cũng được mà Nếu cho đến lúc đại phương sư tử phúc trách tội Thì quy sư huynh Lại không có cái mà ăn nói Nghe quảng trị nói xong Quy bất quý cười khả khả một tiếng đáp <cười> Vậy thì sẽ cho quảng trị sư huynh Chút thể diễn Mấy năm nay Ở mãi trong thành trường An Cũng chán rồi Mượn phúc của Quảng Nhân và Hòa Sơn Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút Dạo Kim hả Chúng ta đi cùng nhau một chuyên nha mày mắn thành người Không phải là phiên vương có đất phong Nếu không muốn ra ngoài đi dạo Cũng không dễ dàng Ngồi miễn Y người thế nào Ngồi bên thờ ơ nhìn quý bất quý một cái Nói bằng giọng điệu đặc trưng của mình Ông quyết định xong Rồi con hỏi ta Ta hẳn là không thể có cùng ý tưởng Với con trai ông đâu nhỉ Thật sự là nhờ phúc Của hai vị đại phương sư Lao trình ta cũng đã lâu rồi Không đi xa Trình giáo kim cười lớn Nói chen vào Hóa giải tình cảnh xấu hổ Cho cha nuôi mình Sau đó ra gọi quản sát của mình Từ tầng dưới lên Sai người về trước chuẩn bị Cho chuyến đi lần này Theo quy chế của lý đường Vương tước không được phép tự ý Rời khỏi kinh đô Nhưng hiện giờ Lý Đường đã trở thành võ chú Kinh Thành cũng đã rời về Lạc Dương Không ai để ý đến vị song vương điện hạ này nữa Hơn nữa Còn có mấy người ngô miễn quý bất quy Làm chỗ dựa Kể cả là võ tắc thiên Một người rắc rối cho Trình Giáo Kim cô phải đăn đo do dự hồi lâu Chuyện đi này khác với những lần trước Song vương Trình Giáo Kim xuất hành Chỉ riêng đội kỳ thức Đã có hơn 120 người Không kể hộ vệ Vô gì Trình Giạo Kim Cảm thấy phiền toái không muốn dẫn theo nhiều người Nhưng nhóc nhậm tam Lại khóc lóc ăn vả Mới được phô trường một lần Ngồi bên quý bất quý chiều ít thằng nhóc Ngày hôm sau ra khỏi thành Lao trình chuẩn bị đầy đủ nghi thức xuất hành Của song vương Mấy trăm người hừng hợp khi thế rời khỏi trường an Mặc dù trình giáo kim Không có chút thực quyền nào Nhưng uy danh của gã Thì chảy rộng khắp nơi Có thể sẽ có người không biết triều đại đã thay đổi Nếu khi nhắc đến hỗn thế ma vương trình rào kim năm đó Từng nhường lại giang sơn Hiếm chưa có ai Chưa từng nghe đến dọc đường đi qua Càng trâu thành phủ huyện Không có vị quan viên nào Là không chuẩn bị tiếp đón từ xa Loại đai ngộ thế này Người có thể so sánh về lão trình E rằng Cũng chỉ có nữ hoàng võ tắc thiên Ngồi biển quý Bết Quỳ và Quảng Trị Thì không tỏ vẻ gì Đừng nhóc nhầm tam và bách vô cầu Lại rất thích thú Vị yêu vương kia thậm chí còn len lút ghi nhớ cùng cách nghi thức của em trai gốc nhà mình. Dự định quay trở lại yêu Sơn, công sắm cho mình mấy đội nghi thức. Nếu hành trang gọn nhẹ lên đường, thì chỉ khoảng 10 ngày là có thể đến được biến cảng Đăng Châu. Có điều vì phô trương thanh thế qua lớn, nên bọn họ đi cả tháng mới đến được thành Đăng Châu. Được thư xử nơi đây đón vào thành, dự yến tiệc rồi sắp xếp nghỉ lại tại dịch quán trong thành. Bởi vì song vương điện hạ Nghỉ lại nên dịch quán bị bao hết Người là không được phép vào Vốn chỉ định ở dịch quán nghỉ ngơi một đêm Ngày hôm sau đến bến cảng Bên ngoài thành Ngày khi lão trình chuẩn bị đi ngủ Quản gia nhà gã lại đến gõ cửa phòng Trước khi trình giáo kim đổi dẫn Quản gia đã vội vàng nói Điện hạ có hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Là lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Đến cầu kiến Hai người bọn họ cũng đã về đất liên Xem ra xảy ra chuyện Cũng không nhỏ đâu Còn khiến hai bọn họ sợ hãi đến mức Phải ra mặt Trình Giáo Kim thầm điều một câu Sau đó lên tiếng nói với quản gia Để gọi cha và ông trẻ của ta đến luôn đi Lao trình ta Cố mới xem hai vị chủ nhân Của hiệu buôn tứ thủy có bản lĩnh gì Kiếm tiền còn nhiều hơn cả hoàng đế Ra ngoài dự kiến Của Trình Giảo Kim chính là Dù nói là cầu kiến Nhưng khi Lao trình đến phòng khách vì chủ nhân đã đợi sẵn rồi trong thế trình giáo Kim bạc Vương báo xuất hiện hai vì chủ nhân tóc mạng vội vàng chạy tới chào hỏi lão trình đỡ dậy cười hihi nói cho ta đều là người tóc bạc ngàn vạn lần đừng khách khí ai biết khi nào lão trình ta gặp xui xẻo phải đếnmượn tiền hay vì chủ nhân đây bây giờ càng người hành lễ với lão trình ta để con ngày tất thật sự đến vay tiền càng người nói xem Có phải Lão Trình cũng phải dập đầu một cái Với hai vị chủ nhân không Điện Hạ là người có phúc nhất thiên hạ này Có cầu thì cũng là Hai anh em chúng ta đến thỉnh cầu Điện Hạ lưu Hỷ hơi mỉm cười nói tiếp Tiền tài là vật ngoài thân Điện Hạ muốn lấy tiền thì cứ việc đánh tiếng Kể từ hôm nay trở đi Mỗi năm hiệu bôn tư thủy Sẽ công phụng Điện Hạ 50 vạn lượng hoàng kim Coi như là chút lòng thành của ta Và tiểu xuyên đối với Điện Hạ Suốt cuộc Chính là đại tài chủ Mà miệng một cái là mỗi năm Năm vạn lượng vang Lúc này mấy người ngô miễn và quý bất quý cũng đi vào Ngày thấy cuộc đối thoại giữa Lưu Hỷ Và Trình Giáo Kim Quý bất quý cười tưởng tìm tiếp tục nói bổng lộc mỗi năm Dành cho tước song vương của Trình Giáo Kim Cũng không có nhiều như vậy Lần này con như nó được hơi lớn rồi Một năm bổng lộc Của song vương Trình Giáo Kim Là 10 vạn thạch lương thực 3 vạn 5.000 quan tiền Ngoài ra còn có mấy Mẫu đất vương trang để canh tác Tổng cộng lại cũng không đến Một vạn lượng vang Chẳng quá trình rào kim có của riêng từ trước của cải mang xuống từ núi Quá Cương Năm xưa ga chiếm một nửa Mấy năm trước khi một loạt chức quan Bị bãi miễn Lao trình giả vờ khép nét không tiêu vào số tiền kia được chi phí ăn xài Hàng ngày đều dựa vào đó cả Lao trình đang lo Nếu tiêu hết chút của riêng đó, thì sau này sống tiếp làm sao? Bây giờ mỗi năm, còn 5 vạn lượng vàng từ hiệu buôn tứ thủy. Vậy thì có thể tiêu xài một cách thoải mái rồi. Thạch cũng là đơn vị đo thể tích, hạt ngũ cốc. Một thạch bằng 10 đấu, bằng 100 thăng, bằng 100 lít. Để thấy mấy người ngô miễn quý bất quý đã đến, hai anh em lưu hỉ và tôn tiểu xuyên, vội vàng hành lễ, lại bị quý bất quy ngăn cản. Có chuyện gì thì nói đi Chúng ta đều là người nhà Phía từ Phúc đã biết chưa Hay là các người đã điều tra được gì rồi Hai vị Đại Phương Sư biến mất trên biến cảng Của Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ Sao chúng ta dám để Đại Phương Sư từ Phúc biết chuyện được chứ Tôn Tiểu Xuyên cười định nói <cười> Nếu không tự mình tới xem Để lúc xảy ra chuyện gì Đại Phương Sư Tử Phúc hỏi đến Mà anh em chúng ta không thể ăn nói được Thì thật khó coi Tiểu xuyên người dám nói như vậy Tức là người đã nắm được Một vài manh mối rồi phải không Quê bất quý cười kha kha Nói tiếp Nói đi Nếu giúp được thì chúng ta sẽ giúp Không giúp được thì cũng có thể Để chỗ lao giả tử phúc kia Làm chứng cho anh em các người Rằng quảng nhân và hỏa dân tự mình chạy loạn Chứ không phải hai người các người cướp của giết người Đây là không phải chuyện đùa Lão nhân ra ngại Đừng dọa anh em ta thế Tôn Tiểu Xuyên lẻ lưỡi, sau đó hạ giọng nói Có người nhìn thấy Hai vị đại phương sư ở trên thuyền Từ bến cảng Nam Hải Tiến về đảo Nam Sơn Nhưng chỉ thấy hai người họ lên thuyền chứ không ai thấy họ xuống thuyền Đảo Nam Sơn Quỷ bất quỷ sừng xuất một chút Nghĩ ngợi hồi lâu Và không nhớ ra Đảo Nam Sơn là địa phương nào quả nhân có thể từ bỏ việc Đi gặp Tử Phúc, biến mất 2 năm Cuối cùng xuất hiện gần đảo Nam Sơn. Nói ở đó không có vấn đề gì. Ngay cả đứa con trai gốc của ông giả cũng sẽ không tin. Thầy quỷ bất quý có hứng thú với đảo Nam Sơn. Tôn Tiểu Xuyên trực tiếp lấy hải đồ từ trong ngực áo ra. Chạy rộng lên bàn rồi chỉ vào một điểm đen nhỏ trên hải đồ nói. Đây là đảo Nam Sơn. Vốn chỉ là một hòn đảo nhỏ không có người ở. Sau đó người ta phát hiện trên đảo có nước ngọt. Từ đó trở thành nơi tàu thuyền ra vào bổ sung nước ngọt và tránh trú bão Bởi vì trên đảo coi như cũng có một ít sản vật Vài trăm năm qua đã có người đến ở Hệ doa điện hạ đã hạ lệnh truy tìm hai vị đại phương sư trên đảo Một khi có tin tức là sẽ dùng cổ ngữ truyền tin về ngay Quỷ bất quỷ nhìn vào vị trí đảo Nam Sơn trên hải đổ Lại nhìn lướt qua vùng biển xung quanh Hòn đảo gần nhất với đảo Nam Sơn Cùng cách hơn 200 hải lý Có đường biển đi thông đến 34 Năm đó Quỷ bất quý đến 34 Thì vẫn chưa có tuyến đường biển này Nên ông già mới chưa từng nghe nói đến Xem xét hải độ một hồi lâu Quỷ bất quý cuối cùng cùng lên tiếng Đảo Nam Sơn này rộng bao nhiêu Hiện tại trên đảo có bao nhiêu người Có thể lấy danh sách Những người trên đảo không Quỷ bất quý vừa nói xong Tôn Tiểu Xuyên đã lấy từ trong ngực ra Một sấp giấy ghi đầy tên người Đưa sấp giấy cho ông giả Hà nói tiếp Đảo Nam Sơn giọng tương đương với đảo thần tài Của hiệu buôn tứ thủy chúng ta Trên đảo có 685 người Trong đó có 509 người Là người Hán Không dấu dị lang nhân ra ngại Lúc trước ta và Điện Hạ Cũng từng rất thích nơi này Những hiệu buôn tứ thủy của chúng ta Đến chậm một bước Người trên đảo đã hình thành một lực lượng đủ lớn Bọn đời chỉ lớn bằng lòng bàn tay Người của chúng ta còn lên đảo nữa Thì khó tránh khỏi, sâu sát va chạm Cho đến bây đành từ bỏ Nhưng mọi động thái trên đảo Thì vẫn nắm rõ Đồng lúc này, chưa đợi quy bất quy lên tiếng Ngồi bên đứng một bên đột nhiên nói Thuyền của Quảng Nhân Đi thẳng đến đảo Nam Sơn Hay là thuyền đi ngang qua Dừng lại tiếp tế Thuyền đi thẳng đến đảo Nam Sơn Hiện giờ thuyền vẫn đang đậu lại Biến càng đảo Nam Sơn Niêu Hủy lên tiếng trả lời câu hỏi của Ngô Miễn Hán dừng một chút Rồi nói tiếp Mặc dù trên đảo Nam Sơn có nước ngọt Nhưng nếu muốn sống ở đó Thì vẫn cần cung cấp nông cụ Thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày Cho người trên đảo Thông thường có thuyền đi ngang qua Đều tiện thể trả giúp Nhưng năm ngoái Sản xuất nông nghiệp trên đảo không được tốt Phải mua lương thực từ đất liền Thuyền mà hai vị đại phương sư đi Chính là thuyền vận chuyển lương thực Không phải là một hòn đảo hoang ngoài khơi sao? Bọn họ lấy đâu ra tiền mua lương thực chứ? Quang Chỉ có kinh nghiệm sống ở đảo hoang nhiều năm, lập tức nghe ra vấn đề. Lưu Hị hướng về phía phương Tây đảo đi, khẽ gật đầu một cái rồi giải thích. Vùng biển ven bờ đảo Nam Sơn có rất nhiều trai sinh ra Hải Châu, nếu không thì cũng sẽ không có người đến đó ở. Trong khi nói, Lưu Hy lấy từ trong ngực ra viên Hải Châu trang trí. Viên ngọc có kích thước bằng mắt bỏ Giữa ánh đèn còn lấp lé tỏa ra vầng sáng Ngay cả quy bất quy kiến thức rộng rãi Cũng chưa từng trông thấy viên hải Châu nào lớn thế này Mà lưu Hỷ lại hết sức phong khoáng Đời nói cho người bạn Đen Sâm thuở nhỏ chơi cùng mình Sau đó mới nói tiếp Trên đảo Nam Xuân còn có chuyện khác Từ năm ngoái trên đảo ban đầu có người mất tích Như cây tên được đánh dấu bằng bút đỏ Trong danh sách trên tay lao nhân ra ngại Chỉ là những người mất tích Hiện tại đã mất tích 16 người Người dân trên đảo Cũng đang nhờ hiệu buôn tứ thủy Hỗ trợ tìm kiếm Nhưng cả năm qua vẫn chưa tìm được Không cả nhèo lại nữa Nhờ hai vị chủ đơn cho chuẩn bị thuyền đi Chỉ khi đến tận nơi xem xét Mới biết được chuyện gì đang xảy ra Quyền bất quỳ cất cả hai đồ Và danh sách đi Cười một chút với hai anh em lưu hỷ và tôn tiểu xuyên, tiếp tục nói. Vợ gì không có ý định, lội vào vũng nước đục của đám phương sĩ bọn họ. Coi như đây là để mặt hai anh em các ngươi. Không phải ông giả ta nói xong lưng người khác chứ? Lòng giả của đại phương sư tử phúc quả thực không rộng rãi lắm đâu. lao ta mà biết đệ tử và đồ tôn của mình mất tích trên bến cảng của các ngươi, chắc chắn sẽ gây khó dễ. Lần này đều là vì anh em các ngươi cả đấy. À vâng Lưu Hỷ biết lão nhân gia ngại Thương xót ta và tiểu xuyên Dừng một chút Lưu Hỷ cởi định nói tiếp Lão nhân gia ngại Còn có gì sai bảo Thì cứ việc lên tiếng Hiệu bần tư thủy Thứ gì khác thì không có Chứ nếu ngại muốn dùng tiền Thì chúng ta có thể lấy ra một chút Nghe người nói cơ như ông giả ta Đang thèm muốn chút của cải Bằng canh mắt mũi của người ấy nhà Quỷ bất quy cười kha kha Rồi tiếp tục nói, người cho người chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta, để biến cảng là sẽ xuất phát đến đảo Nam Sơn. Xem xem, lao ra từ phúc đó sẽ mất mặt đến mức nào. Hai tên Quảng Nhân và Hòa Sơn đi lạc, mất mặt chính là từ phúc. <cười> Hai anh em lưu hì và tôn tiểu duyên, có được lời xác nhận của quý bất quý, vội và đi suốt đêm, trở về biến cảng thu xếp. Thế hai vị chủ nhân đã rời khỏi dịch quán. trình Giáo Kim lại không có ý định đi ngủ tiếp. Tò mò nói với cha nuôi của mình. Một hòn đảo có nhiều hải châu. Hai về đại phương sư đến đó làm gì? Cha à, không có ai giả mạo hai người bọn họ mê hoặc chúng ta chứ. Nếu muốn mê hoặc, thì đã làm từ hai năm trước rồi. Không cần phải bôi chuyện phiền phức như vậy. Quỳ bất quỳ cười khả khả, lên nhìn ngô biết bên cạnh a không có ý định nói chuyện, ông già tiếp tục nói. Chơi biển là địa bàn của Tử Phúc, cho dù Lục Vô Kỵ có tài xuất, bọn đối phó với hai vị đại phương sư, hẳn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức làm chuyện đó ngay dưới mí mắt Tử Phúc. Theo ông già ta thấy thì, có lẽ Quảng Nhân và Hoa Sơn đang gặp phải chuyện gì đó, lang thang trên đất liền 2 năm rồi, mới phát hiện ra vấn đề nằm ở hòn đảo Nam Sơn kia. Nói dứt lời, Ông giả đi về phía phòng của mình Ở hậu viện và đi, và nói với những người phía sau Đừng suy nghĩ nhiều Chúng ta chỉ đang bán chút ân tình thôi Xem chừng giúp lão giả từ phút kia một chút Lão ta mất mặt Chúng ta giúp lão tìm người Tránh về sau lão giả đó Lại trở mặt tính sổ Sang sớm hôm sau Mọi người ưng phó với thứ sự đăng trâu một phen Rồi xuất phát đến bến cảng hiệu buôn tứ thủy Lông này Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đã rất mọi người ập đến cảng ra, chào đón từ cách đó 10 dặm, gặp gỡ khách khí vài câu, rồi mọi người đi vào bến cảng, đi theo hai vị chủ nhân dẫn đường, bỏ họ lên thẳng một con thuyền lớn. Thuyền biển tuy rất lớn, nhưng nếu chở theo vài trăm người trong đội nghi thức và hộ vệ của Trịnh Giạo Kim thì vẫn khá phiền. Quy cổng làng Trịnh, đại đệ nghi trưởng của mình ở lại bến cảng, chỉ đưa theo quản gia của mình lên thuyền. Khi mọi người đều đã yên vị, Thuyền lập tức khởi hành ngay Ngoài trừ con thuyền này Xung quanh còn có hơn 10 con thuyền khác Phụ trách hộ vệ và truyền tin để thay vị chủ nhân phô trương cỡ này Trình giáo kim cung thích thẹn Không bị được Lào trình ta năm đó Từng theo Thái Tâm Hoàng đế Triệu tập thủy quân Nói ra chỉ sợ Thái Tông mất mặt Thuyền rồng hắn cưỡi Cũng không lớn bằng một được con thuyền này Linh thuyền phía dưới Cũng chẳng bằng ai Rốt cuộc là hiệu buôn tứ thủy Thật là có tiền mà Nếu Trình Vương thích Tiểu Xuyên xin làm chủ Thay điện hạ nhà chúng ta Tặng con thuyền này cho Trình Vương Bây giờ đầu bếp đang chuẩn bị yến tiệc Chủ toàn nhân cơ hội bán chính sự trước Tôn Tiểu Xuyên ở một bên Cười nói một câu Rồi đi thẳng vào đê Sai thủ hạ của mình từ khoang thuyền bên dưới Đưa lên một người đàn ông trung niên bụng phể Người này là quả sự tiền niệm Của bến càng Đăng Châu Vị đệ tử làm quản sự trước đó Đầu hòa sơn cải vào đã bỏ trốn Người trùng niên mập mạp này Chỉ là người thay thế vị trí của hắn Trình đại Người kể lại chuyện xảy ra Hai năm trước đi Thấy người được đưa tới Tôn Tiểu Xuyên lên tiếng nói Tinh mạng người thân của người Đều trong cậy cả vào Cái miệng của người đấy Tuyệt đối đừng có bỏ sót điều gì Vâng Tiểu nhân biết mình đã phạm sai lầm lớn Không dám giấu diếm điều gì Người đàn ông mập tên là Trình Đại Là một lượt mồ hôi lạnh trên trán Lén lén Lên nhìn đứng người trước mặt Lúc này mới nói Tiểu nhân tên là Trình Đại Hai năm trước là am quan sư ở bến cạnh Khi đó hai vị đại phương sư Ở lại tránh bão Là tiểu nhân ở bên cạnh theo hầu Sau đó bọn họ nhận được một bức thư Đọc thư xong Liên vội vàng rời đi Trênh đại, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Lâu này, Liêu Huy khét con mày lên tiếng Tiếp tục nói với tên bập đã bắt đầu run dậy Nào về chuyện lúc sáng, ngươi đã nói với ta À vâng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ Đã nhìn trộm lá thư kia Hết chương 340 kết thúc 5 trường của phần đọc ngày hôm nay Nội dung bức thư như thế nào? Tại sao Quảng Nhân và Hòa Sơn